Tôi vội quay đầu lại nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, chỉ thấy biên độ của những con sóng lớn dần lớn dần. Hai chiếc xuồng kiếp sinh nhỏ dập dềnh lên xuống theo nhịp sóng. Ngoài ra không còn hiện tượng dị thường gì khác. Bèn nói với cậu Thái: "Cái thằng nhãi này, đã bảo cậu là đừng nhắc đến ma quỷ gì nữa rồi cơ mà. Chẳng nhớ gì cả. Núi cao ắt có quái, rừng sâu chắc có tình. Đến những nơi như thế này, tốt nhất đừng có mà nói nhảm." Đo đo ấn túi lại mượn tấm gương nhỏ mang theo người của sư Lễ Dương, lén lén giờ lên soi vẻ phía cổ Thái. Nhưng tấm gương ấy nhỏ quá, mà hai cái suông lại cứ dập dành lên xuống trên mặt nước, nên chẳng thể nào nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu trong gương. Đàn Linh lo lắng cho cổ Thái, vội hỏi: "Sư thầy, sao cứ nhắc đến ma quỷ hoài vậy?" Cổ Thái nói mấy câu bằng tiếng thổ ngữ của đạo miếu San Hồ với Đàn Linh. Mỹ Thục từng sống ở Nam Dương một thời gian dài, nghe hiểu được khá nhiều. Lão nghề sông bèn dịch lại cho chúng tôi. Kỳ ra cổ thái đang kể lại chuyện xảy ra bên trong khoang tàu Triệp Bà. Tàu Triệp Bà được đóng chủ yếu bằng liệu biển. Từ xưa đến nay, không chẳng có mấy con tàu như thế, đến cả Mỹ Thục cũng chưa từng gặp bao giờ. Liệu biển thực ra không phải khô, nhưng có tính cực âm hàn, vì vậy mới được gọi là liệu. Thời xa xưa, Liễu được coi là nướng đầu trong ngũ quỷ. Tương truyền lấy lá liễu già nghiền thành nước, bôi lên mí mắt, đi đêm có thể trông thấy ma quỷ. Thời xưa khi còn chọn mộ táng, người ta rất coi trọng phong và thổ. Phong ở đây là đất phong, còn thổ là một trong năm loại cây có ma quỷ ám vào. Những cây kiểu như cây liễu, cây hoè đều có thuộc tính cực âm, không thích hợp trồng trong trong sân nhà người sống. Vì chúng thực sự là những cầy thuộc về âm trạch, dân gian có câu trong nhà trong sân, chớ trồng ngũ quỷ, chính là ý này. Dù là một kim hiếu úy hay dân mỏ ngọc, cũng đều hiểu rõ một đạo lý chung, đó là tên ấy ăn không huyên nhân. Dù là những cái tên gọi rất xuất bình thường biết độ, chẳng tên nào bình thường hơn được nữa, như trường tam, lý tứ, vương nhị, thì cũng đều dựa theo thứ bậc. Tính thị và đặt trừng mà đặt ra. Cái tên gọi Liễu Biển này cùng không phải cứ thế mà phệ ra được. Ngoài hình dạng rất giống nhào già, nó cũng có tính chất hấp nạp âm khí hệt như cây liễu trên lục địa. Tương truyền, người chết đuối dưới biển thì hóa thành quỷ biển. Lũ quỷ này thường hay tụ tập nơi cây Liễu Biển. Trải qua nhiều năm, Liễu Biển dẫn kết tụ được một đám ma khí. Người sống chạm phải thứ ma khí này Lập tức bị âm khí cảm nhiễm mà chết. Tin cũng được mà không tin cũng được. Dẫu sao thì trong cây liễu biển nghìn năm cũng luôn tồn tại một thứ âm khí vô hình vô chất, giống như một số vỏ trai vỏ sò, khi sinh ra đã có hình ảnh, giống đức Phật y đức. Âm khí trong liễu biển nhiều khi cũng có hình dạng như bóng người. Tàu thuyền đóng bằng loại liễu biển này có thể phá sóng đạp gió, ra khơi xa cũng chẳng ngại ngần. Do có gặp bão lớn, chỉ cần trên tàu có một bộ phận nào đó dùng liễu biển nghìn năm thì hầu như lần nào cũng có thể hóa nguy thành an. Tương truyền, tất cả đều nhờ vào âm khí của ma quỷ bên trong điêu biển phù trà. Có điều trên biển có rất nhiều điều cấm kỵ. Trong khoang tàu đóng bằng liễu biển, nhất định phải có một ngăn bí mật thờ màn nước. Ngoài ra, còn có một truyền thuyết mê tín cho rằng, kẻ nào nhắc đến quỷ biển trên tàu đóng bằng liễu biển, kẻ ấy chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Bên trong ngàn bí mật thả quỷ biển, đa phần đều đặt đa hòa đa biển khoác kèm một bộ xương hải tặc. Bởi lẽ khi tàu đóng bằng liễu biển ra khơi, âm khí trên tàu sẽ sạt rào tuôn, nhân viên và thủy thủ sẽ vì thế mà liên tiếp mất mạng. Chỉ có hòa đa biển mới hấp thu được thứ âm khí ma quỷ này. Xung quanh Hoa Đát Biển thường có một loài sinh vật nửa cá nửa tôm gọi là Hải Hoạt Thượng, là một loài sinh vật lưỡng thê, rời nước vẫn sống được. Bị người bắt liền đập đầu xin tha, miệng lẩm bẩm gì rầm như đang niệm A Di Đà Phật. Bình thường nó chuyên liếm thứ nước đen do Hoa Đát Biển hấp thụ âm khí tiết ra. Những người đi biển bề tín cho rằng thứ nước đen ấy là quán khí của u linh bên trong liễu biển tích tụ lại mà thành. Hải hoạt thượng còn được gọi là cá Bồ Tát, trong đầu có hắc sát lợi, chính là những viên tròn tròn mà tuyền béo tưởng là hắc trân châu. Có hải hoạt thượng trên tàu thì có thể siêu độ cho các vong linh ám trên liễu biển. Vì vậy, ngư dân nào vớt được hải hoạt thượng cũng đều lập tức phóng sinh, tuyệt đối không có ai dám cả gan ăn còn bộ xương của hạch tạc cũng là vật trấn tàu không thể thiếu, chuyên dùng để trấn áp vong linh trên tàu. Ở Nam Dương, các loại phong tục kỳ quái kiểu này thật nhiều không kể xiết, dòng giả cũng đã mài một gần hết. Ngày như tàu đóng bằng liễu biển cũng gần như tuyệt tích trên thế gian rồi. Có điều, những thứ cấm kỵ khó hiểu ấy dù không thể tìm hết, dòng cũng không thể thông tin. Đội trục vật người anh kia Chính vì không tin vào những chuyện tà môn, định bắt mấy con hải hòa thượng ra làm tiêu bản, nên mới bị âm khí trên tàu xâm nhập, mà không dừng mất đi tính mạng. Mình thúc khổ trước cũng nghe phòng thanh được một ít. Nếu bọn Đa Linh cổ Thái không nhắc đến thì Lã cũng quên bén đi mất, và lại, Lã cũng chỉ biết đại khái, chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Lúc này, cổ Thái kể lại chuyện ngày xưa Nguyễn Hắc, dặn dò cậu ta và Đa Linh, chúng tôi mới biết thêm được một chút. Cổ Thái tin chuyện này vô cùng, từ đầu chí cuối cậu ta vẫn cho rằng, sau khi Nguyễn Hắc chết, oan hồn liền bám vào tầng kép trong tàu chứa bà. Biết vậy, tùy vừa kinh vừa sợ, nhưng giờ phải báo tàu mà đi, cậu ta lại không khỏi cảm thấy lưu luyến, không ngừng ngoái lại nhìn, muốn xem xem trong đám quỷ biển dưới nước kia có sư phụ Nguyễn Hắc của mình hay không. Nói tới đây, nước mắt Đa Linh và Cổ Thái lại lã chã tuôn rơi. Hai người đặt mái chèo gỗ sang một bên, đôi mắt quyện nước mắt. Dòng bên phía họ lập tức chậm lại. Tôi bèn nhân cơ hội ấy, dùng tấm gương nhỏ soi bóng lưng của Cổ Thái, đang bị nhìn cho rõ, thì chiếc gương trên tay đã bị sợi dây giường giật mất. Cổ thấp giọng thì thào, "Anh lại giở trò gì ra đấy?" Đang yên đang lành, không dừng đem gương ra soi bọn họ làm cái gì? Tôi bèn kể chuyện nhìn thấy bóng ma thuyền trưởng trong sắc tàu đắm chọc cổ. Xề Lầy Dương cười cười chết giễu. <cười> Vừa mới rồi anh còn trách móc cuộc thái suốt ngày nói chuyện ma quỷ, giờ thì hay ho nghe. Muồm vẫn nói tay vẫn làm, kiểu gì thì anh cũng đúng, có phải không? Tôi nói với Xề Lầy Dương. Tương lai của chúng ta sáng ngời, nhưng con đường phía trước thì còn lắm chông gai. Giờ lại đang lạc lối ở chốn quy khư mịt mùng như này nữa. Chúng ta không thể nào không cẩn thận đề phòng được. Ai có thể chứng minh trên đời này có hay là không có ma quỷ đâu chứ? Ngó nhỡ chẳng may có thứ gì thấy không sạch sẽ ám lên người cổ thái, cô và tôi tự nhiên cũng không thể buông tay đứng nhìn được. Có điều, đợi đến khi xảy ra sự việc rồi thì muộn mất. Lộc ấy gạo nấu thành cơm, ván đốc thuyền rồi, chẳng còn làm gì được nữa đâu. Tôi cảm thấy từ lúc ở dưới nước Cổ thái đã không ước ổn lắm rồi Cô không thấy gì sao Sư Lê Dương lắc đầu Tôi thấy hài chị em Đa Linh và Cổ thái Đều là người thật thả chất phát Lúc ở trong sát tàu Magiana Cũng không thấy Cổ thái có gì không bình thường cả Tôi biết Anh lo lắng cho tiền đồ mở mịt của đám người chúng ta Nhưng cũng không nên tự tạo thêm áp lực qua lớn cho mình làm gì Tôi thấy trong phòng của thuyền trưởng còn một tranh vẽ ông ta, một người râu rậm đeo đồng hồ vàng, tay cầm tẩu thuốc. Căn phòng đó chật hẹp, mà chúng ta lại mang theo rất nhiều thiết bị chiếu sáng. Ánh sáng phản xạ trên xà giao thoa đan xen trong nước, có lẽ thứ anh nhìn thấy trong gương chính là hình ảnh phản xạ của bức tranh ấy cùng nền. Tôi nghe cô nói, liền không khỏi tròn mắt lên, lẽ nào đúng là tôi khoa mắt nhìn lầm. Trong môi trường tối tăm, thiếu dưỡng khí và áp lực cao ở dưới nước, cộng với ánh sáng không ổn định của các thiết bị chiếu sáng dưới nước. Chuyện này cũng không thể nói chắc được. Có lẽ bóng ma trong gương kia chỉ là ảo giác thôi cũng nên. Nhưng ngày sau đó, tôi lại nghĩ lại. Trong cả quá trình chúng tôi lặn xuống tìm kiếm tần vương chứa cốt kính, đã xảy ra rất nhiều sự việc khó có thể lý giải. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện ấy đều là bình thường hay sao? Thuốc sùa căm hập đeo trên người chúng tôi, tại sao cùng lúc tan hít chỉ trong nháy mắt? Tại sao Luca giữ ấy lại truy đuổi chúng tôi như là phát điên lên vậy? Cẩn tắc vô ai nấy, giờ đội chúng tôi đã mất đi một thành viên. Muôn đứa những người còn lại sống sót trở về, làm sao tôi có thể xem nhẹ bỏ qua những sự việc quái đản ấy được chứ? Khinh đối chớ khinh biển, biển lớn từ cổ chí kim đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh. Vong hồn oan quỷ dưới đáy biển này tuyệt đối không ít hơn trên lục địa bao nhiêu. Và lại, những chuyện dưới biển thật khó giải thích, chẳng biết còn phức tạp hơn trên rừng sâu núi thẳm bao nhiêu lần nữa. Một kim hiệu ý chúng tôi thường hay khoe trương, nói rằng mình không phải người tầm thường, nên toàn gặp những việc phi thường. Kiến văn của hạng phàm phu tục tử không thể đem ra so sánh với chúng tôi được. Nhưng ra đến biển, Bản chúng tôi cũng chẳng khác nào kẻ mù dại, thậm chí còn không hiểu biết bằng mình thúc, thật đúng là mỗi nghè mỗi phẩy. Sơ Lệ Dương định ăn đuổi tôi mấy câu, nhưng nghe tôi xả ra một tràng như thế, cũng không khỏi nhíu hàng lông mày lá liễu lại. Đối với hành động lặn xuống chọc vớt tần vương chiếu cốt kính vừa rồi, trong lòng cô cũng còn rất nhiều nghi vấn. Song trước mắt lại không có đầu mối gì, chỉ thấy cứ vừa khu hoạt động mái chèo gỗ vừa ngẩn ngơ thất thần nhìn xuống nước, không nói không rằng. Lúc đó, Tiễn Béo chợt lên tiếng: "Chê. <cười> hai người đúng thật là chẳng ra sao cả. Đừng có chuốc thêm việc vào mình nữa, tốt nhất là nên tập trung tinh thần lại. Nghe ngơi lấy sức rồi nhân lúc Hải Nhãn không có nước, chèo thuyền thẳng ra ngoài là sông suối, chẳng phải lo nghĩ gì sất. Với lại, hai người cũng đừng có thì thào thì thào lên nữa." Lão rặc già Hồng Công bên kia đang giở trò cái kia. Tuyển bé huấn bảo tôi để ý đến động tĩnh của mình Thúc. Chúng tôi bèn đưa xuống kiêu sinh áp sát lại gần xung quanh của ba người bọn mình Thúc. Chỉ nghe lão ta đang ăn uống cổ thái và đàn linh, rồi bảo mình thật lòng rất thích hai người bọn họ, khuyên hai chị em đừng sang phát tìm người thân làm gì nữa, chi bằng ở lại bái lão làm sư phụ còn hơn. Lão còn vỗ ngực hình hoàng Tại sao lại gọi ta là minh thúc chứ? Bởi vì ta đây ấy chính là ánh sáng quang minh, ở nam dương có ai mà không biết, chỉ cần đi theo minh thúc này thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị bóng tối bao trùm. Tô và Tiên Béo lập tức xía xói cho lão một trận. Bằng bộc phét lên cao quá, cẩn thận ngã dập mông đấy. Bác là cái gì tưởng chúng tôi còn không rõ hay sao? Một tên đầu cơ, phá sản từ lúc nào biến thành thánh nhân thế nhỉ? Đông là da mặt còn dày hơn cả tượng thành nữa Cho dù trước lúc lâm trùng Nguyễn Hắc Hồng có lời nhờ vả Tôi cũng không thể mở mắt chân chân ra nhìn Cổ Thái và Đa Linh Nhảy vào cái hố lửa mang tên Minh Thúc này làm gì Sau khi tìm được cha ruột của Đa Linh Cổ hẳn sẽ có được một cuộc sống vốn thuộc về mình Còn Cổ Thái mới chỉ 15-16 tuổi đầu Tiền đồ rộng mở thanh thang Cậu ta không giống như tôi với tiền béo Thời 15 16, chúng tôi thời bấy giờ không có quyền lựa chọn tương lai trong mình. Năm đó có một câu vẻ là không hỏi đức chí thể, chỉ hỏi hàng thứ mấy, không hỏi hàng thứ mấy thì hỏi năm mươi mấy. Ý là phải lên núi, lên rừng, nếu trong nhà có nhiều anh chị em thì anh cả ở lại, anh hai đi, anh ba ở lại, em tư đi. Vì vậy khi tham gia đội thanh niên về nông thôn sản xuất, người ta đều hỏi xét thứ mấy trong nhà. Ngoài ra, những thanh niên được ở lại trong thành phố có thể thay thế vị trí của cha mẹ. Nhưng điều kiện tiền đề là phải xem cha mẹ năm mươi mấy tuổi rồi. Vậy mới nói, đám người thế hệ chúng tôi trước năm 30 tuổi đều chẳng có quyền lợi gì đối với vận mệnh của chính mình cả. Còn cổ Thái không chỉ có thể lựa chọn theo sư tỉ đa linh của mình sang Pháp. Sư Lì Dương cũng có thể sắp xếp cho cậu ta, sang Mỹ, đi học, hoặc dứt khoát ở lại đảo Miếu Săn Hồ theo võ thọt, học buôn bán làm ăn. Cần gì phải đi theo lão giặc giả mình thúc, học mấy món nghề vô dụng của lão, rồi đi làm toàn những việc liều mạng lên núi đào, xuống trào dầu cực chứ. Tôi hiểu rất rõ. Mỹ Túc chẳng qua chỉ nhắm vào thân phận Long hộ của Cổ Thái, hình xăm thấu hải trận trên người cậu ta, sợ là trên đời này đã không còn cái thứ hai nữa rồi. Bị tội và tiền béo vạch mặt, lão già nào dám đắc tội với hai chúng tôi. Đành cố nuốt cơn tức, thèm thương nhìn chòng chọc lên lưng Cổ Thái. Là không biết chuyện lúc ở dưới nước, Cổ Thái đã bị cá mập tấn công. Vận cứ ngỡ hình xăm thấu hải trận là bí mật không truyền ra ngoài của đàn nhân thời cổ đại. Chỉ hận không thể xăm lại toàn bộ những hình vẽ phức tạp ấy lên người mình, rồi nhảy xuống biển mò ngọc đánh nhau với cá dữ. Xuồng cứu sinh đắt lênh đênh trên mặt nước hồi lâu, mắt thấy khoảng cách với tòa thành cổ nổi trên mặt nước kia mỗi lúc một gần hơn. Tôi tạm thời không phân tâm để ý đến mình thúc nữa, chỉ cùng Sơ Lê Dương tập trung chú ý về phía trước. Không biết trong di tích cổ còn bảo tồn được tương đối hoàn hảo kia, có nguy hiểm gì hay không? Chúng tôi vừa chèo xuống tiến lên, vừa bảo tiền béo chuẩn bị vũ khí và thiết bị chiếu sáng. Đúng lúc ấy, mình thúc dường như phát hiện ra chỉ lưng cổ thái có gì đó, chỉ tay vào hình xăm kêu lên với chúng tôi. Tốt, tốt, tốt, tiến hành nhân, hình như là đều đều từ trong hải nhãn này ra ngoài, trên lưng thẳng nhãi này, hình hình xăm, trong hình xăm